Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 130 Hồi 65 Trở lại trường đình Bao nhiêu thời gian nặng chĩu Hình như đã làm cho gã mặt rỗ Càng nói kín tâm tư Nhưng bây giờ Bây giờ thời gian như quay trở lại Hắn ngậm ngùi ủng rũ Hắn nói bằng một giọng buồn buồn Nghĩa khí Đối với bằng hữu của ông đại ca Thiệt hạ ai cũng biết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 Chết như thế là đúng Chủng nguyên bát nghĩa Sống cùng sống Chết cùng chết Ông đại ca dưới cửu tuyển Chắc anh cũng sẽ mịn cười Hắn quay lại nói với Lý Tẩm Hoan Tôi chưa đi vội Vì tôi có lời muốn nói Lý Tẩm Hoan gật đầu Vâng tôi xin nghe Dịch Minh Hổ nói Âm mưu của Thượng quan Kim Hồng Chúng tôi biết từ thỏa ban đầu Lòng tiêu Vân cũng biết